Các bạn đang nghe bộ chuyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc Cộng đồng audio miễn phí Minh Minh diễn đọc tập 13 Vỡ lẽ Ồ, oh, quả là thần kỳ Một người đến xem số mạng cung kính chấp tay vái một vái sâu thuộc tên Kim Điểm sát đất Kim Điểm viết gì đó lên một mảnh giấy Hắn che chắn rất kỹ Không ai nhìn thấy gì Viết xong hắn liền hỏi người ta xem cha mẹ có phải đang ở Phúc Kiến không rồi bảo mình đã viết đáp án lên giấy rồi người đến xem tướng trả lời xong Kim Điểm lọc ngược mạnh giấy lại bên trên quả nhiên viết đáp án giống hệt thử mấy lần không sai chút nào chiêu này làm cho đám người đang quay xem không nở bỏ đi lại hoang hô tay Kim Điểm là thần tiên sống Kim Điểm cố làm ra vẻ thần bí chỉ điểm một phen mấy người trước không ai chỉ lấy ra ba hào như hắn nói lúc đầu Có người túi tiền xẹp lép nhưng vẫn ngượng ngùng móc ra năm hào. Còn lại toàn trả nguyên một đồng đại dương cho một lần xem tướng. Ba người đầu tiên kia dĩ nhiên không cần phải nói, lần lượt móc ra một đồng đại dương tiền quẻ. Tiểu lục đợi đã lâu, hơi mất ghiêng nhẫn. Muốn đi nhưng nghĩ đến những lời tay kim điểm nói khi nãy và ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, chân lại có chút ngần ngừ. Cuối cùng cũng đến lực tiểu lục. Tay kim điểm đánh giá nó một lượt từ đầu tới chân, vuốt bộ rau ba chòm tựa như không nhìn thấu được nó. Bỗng nhiên, hắn kêu rú lên một tiếng, sắc mặt tái mét, quay người toàn bỏ đi. Tiểu lục làm sao bỏ qua được, vội vàng kéo hắn lại nói. Sao vậy? Ông vẫn còn chưa nói rõ cơm mà. Không thể đi được. Lưỡi đau mềm giết người không thấy máu. Lời không thể nói đến nữa lại thôi. Ê... Xem hay không là do ta. Sao ta lại không thể đi được chứ? Kim Điểm hoảng hốt nói. Biểu hiện này nằm ngoài dự đoán của mọi người đang vay xem. Tất cả đều không hiểu tại sao. Tiểu Lục lại càng nơm nớp lo âu. Rốt cuộc là thế nào mà đối phương nhất quyết không chịu xem bói cho mình nha? Mạnh Tiểu Lục không chịu buông tay. Chính ông bảo tôi ở lại đây. Cũng nói là một đồng đại dương tiền quẻ còn gì... Nhưng ta đã xem cho 5 người rồi Tên kim điểm này cuốn quýt Tưởng như sắp khóc đến nơi Mọi người nhao nhao lên Nói cứu mạng người hơn xây 7 khắp phù đồ Hắn ta chẳng trừ hồi lâu rồi mới nói Đem mấy đồng đại dương Mà cậu mang theo lúc nãy Đưa hết cho ta Ta nói xong cậu nghe thì nghe Còn không nghe thì thôi Không thể nổi giận như ta được Cũng không được đòi tiền lại Nhờ mọi người ở đây làm chứng dùm nha Ngoài ra ta bảo đã nói hết rồi Thì tức là đã hết rồi Không được truy vấn thêm Mọi người sẵn lòng làm chứng giúp Thì ta sẽ bói cho một quẻ Tất cả nhau nhau khen phải Kim Điểm hỏi Thế à, có chịu hay không? Tiểu Lục đáp Được Tôi không có mấy đồng đại dương đâu Tên Kim Điển liền bấm đốt ngón tay tính toán Buổi trưa cậu ăn khá ngon Mua sách cũng tiêu không ít tiền Có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu Ta nói xong cho cậu rồi đi liền Tiểu Lục lấy hơn một đồng giấu trên người Và cầm trên tay dưới hết vào tay của tên Kim Điển Hắn gật đầu nói Cha cậu làm cái gì À, ông không xem cho tôi hả? Ai, sự việc quá phức tạp, kẻ hàng này Thật sự không có tính toán ra được. Có điều gần đây cha cậu mất rồi, điểm này thì ta có thể nhìn ra. Kim điểm lại nói tiếp. Ông bà bên nhà bao nhiêu niên kỷ rồi? À, cha tôi 40, mẹ tôi 31. Ừ. Để ta tính coi. Cha cậu trước đây làm nghề lao động, lao động chân tay. Gần đây vẫn thế trung niên trong tam đại vận của cha cậu đã đến. Làm cậu cũng phất theo lên, cậu cũng giỏi giang, được ông chủ coi trọng. Nhưng từ khi mà phá vỡ cục diện mới, được ông ta yêu mến. Nếu vận thế của cha cậu vẫn như cũ thì còn đỡ. Nhưng giờ xem ra đã có vẻ sa sút E rằng vận thế của cậu cũng nảy sinh một số biến đổi theo Đồ này cậu nhất định phải chú ý nha Ra ngoài phải cẩn thận Có người muốn hại cậu Nhẹ thì bị thương nặng Thì mất mạng đó Mà cái nạn này chỉ có bản thân cậu là có thể vượt qua được Ta đây rất muốn tương trợ nhưng mà lực bất bòng tâm Bóm lại là hãy tự lo lấy thân đi Nói xong, tên Kim Điển bèn thu dọn đồ đạc mang theo tiền quẹ của Tiểu Lục và mọi người, nghênh ngang mà đi. Đám người vay xem cứ chắc lưỡi liên hồi trầm trồ rằng đây đúng là thần nhân, cũng có người hảo tâm khuyên Tiểu Lục, chớ nên để chuyện này trong lòng làm gì. Tiểu Lục ôm đóng sách đi về, dọc đường hồn vía để hết lên mây, đầu toàn là những lời của tay Kim Điển kia nói, lòng bất giác hơi hoảng hốt. Lẽ nào tay kim điển này không phải là lười gạt Mà có bản lĩnh thật như vậy Vậy hắn ta nói mình phải cẩn thận là ý gì Ai sẽ làm khó mình Chẳng lẽ quyền nhị giá Về nhà Tiểu lục chẳng có tâm tư đọc sách Mà cũng chẳng bụng già nào ăn cơm Trần trọc cả đêm không ngủ sẵn hôm sau Nó đã nghe tiếng của thiếm mã nhà bên cạnh hỏi Lão Mạnh Có nhà không Tiểu lục sao vẫn chưa dậy thế Lớn chừng ấy rồi, ngủ nướng là không tốt đâu Thẩm thị mỉm cười đáp Cho nó ngủ thêm một chút nữa Từ nhỏ thằng bé này đã nghịch ngợm quen rồi Đùng một cái đi làm công Phải làm việc cho người ta Lại ngày ngày phải dậy sớm Khó khăn lắm nó mới có một ngày nghỉ Ngủ nhiều một chút, không có sao đâu Cô thương tiểu lục thật đấy Ai mà không thương con, tôi chỉ có mỗi nó, không thương nó thì thương ai Từ nhỏ đi làm vẫn là trẻ con Vương Định Nhất vừa nhìn đã nhận ra trò về của đám người phong môn Tiểu lục sâu chuỗi lại những màu ấy trong bộ óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn Đột nhiên nó ngồi bật dậy trên giường Hình như nó đã hiểu ra gì đó. Mặc dù ngũ quan của tiểu lục cũng đoan chính đường hoàng, nhưng không phải là loại con nhà giàu có. Điều này có thể nhìn ra từ phong thái của nó. Trên người không có khí chất thư hương, cũng không có phong thái của người phú quý, lại có tiền mua sách xem tướng, nghe người xem tướng đòi một đồng đại dương, cũng không bỏ đi. Vậy có thể nói lên điều gì? Nếu không phải nhà đột ngột phát tài to, Vậy thì hẳn là tự kiếm được tiền rồi Loại trẻ con mới lớn như tiểu lục Dẫu có việc làm thì cũng chẳng qua là chỉ là đứa học việc Làm gì có tiền Vì vậy chắc chắn là nhà nó gặp vận may lớn Tiền ở người nó nếu không phải là nhà cho Thì cũng là ông chủ cho để xây đắp quan hệ với nhà nó Thêm vào đó Người có công việc và vô công rỗi nghề Hoặc nhìn thì đã thấy khác nhau rồi Thế nên lại thêm chắc chắn một phần Vậy là tay kim điển kia có thể đoán ra được vài phần nội tình của nó rồi. Nếu là làm cho nhà mình, vậy thì trong vài năm đầu sẽ phải cắm mặt vào làm, không vì gì khác mà vì chính để học lấy bản lĩnh để sau này còn kế thừa gia nghiệp. Tiểu lục chắc chắn chưa lau sạch dầu mỡ còn dính ở mép sau bữa cơm. Đứa như nó mà có thể ra ngoài ăn uống, vậy thì chắc chắn là làm việc cho người khác. Hôm nay được cho nghĩ, lấy lòng thì lấy lòng thật đấy, Nhưng nếu thực sự buôn bán lớn với nhau thì không phải làm bộ làm tịch như thế này. Vì vậy, mức độ lấy lòng của cha nó cũng chỉ có hạn thôi. Mua sách, ăn cơm, cộng với tiền xem bói là một khoản tiền không nhỏ. Tại sao nó có nhiều tiền như thế? Đó chính là vì nó được ông chủ xem trọng. tay Kim Điển nói toàn những lời có lý, dăng bẫy ra, chờ tiểu lục lao vào. Người nghèo chẳng qua đều bán sức lao động kiếm ăn sao Nói cha tiểu lục làm nghề lao động chăn tay không sai một chút nào Hắn hỏi được tuổi tác Rồi tổng hợp những phán đoán trước đó Bảo là vận thế trung niên là càng không thể sai đi đâu được Ông chủ tại sao lại coi trọng nó Chắc chắn là vì nó có đóng góp nổi bật cho cửa tiệm Tháo gỡ một cục diện nào đó Nói phá vỡ cục diện không trên lệch đi đâu được Không phá Thì không có lập Nhưng phá cái cũ thì chắc chắn sẽ đắc tội với người khác Hoặc ít nhất là có tiếp xúc với người khác Vậy là đủ dọa cho nó chết khiếp rồi Tình kia nói ra toàn những chuyện này Tiểu lục sẽ phải tự đâm đầu vào Càng nghĩ là càng tin là thật Biết mình bị lừa Tiểu lục chửi thầm một tiếng Đùi chẳng nói thật không sai chút nào Đúng là nó đã móc hết tiền ra ngoài cho người ta rồi Người ta chỉ cần mắp máy môi đã kiếm được ngần ấy tiền một ngày. Xem ra lũ ngốc thật không ít, bản thân nó cũng là một trong số đó. Trước tiên, món chữ đẹp tranh đẹp cộng với giọng nói hay, diễn xuất khéo, đó chính là viên tiếp Cũng tức là thu hút người khác. Rõ ràng, tay kim điển này đã thu hút được cả đám người. Kể đó, hắn thuận miệng nói bừa, toàn là những chuyện thường tình của con người. Rồi đưa mắt quan sát những người quay chung quanh ví dụ như tiểu lục lúc tay Kim điển nói đến đòn gặp vận đỏ lại nói vì phá cục mà được trọng vọng đắc tộin với người khác nét mặt tiểu lục hơi biến đổi tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Kim điển vậy là hắn liền áp dụng những đặc điểm này vào tiểu lục l sao nói ra cũng không có gì bất lợi cả ngoài ra Kim điển còn phải biết cách niềm quần áo cách nói năng khí chất con người để phán đoán bối cảnh gia thế nghề nghiệp từ đó xem bệnh bốc thuốc miễn phí trước thu tiền sau rõ ràng là mánh mời ông vào rõ tấm giấy viết câu nào trúng câu đó trên giang hồn gọi là thiếp lộn đầu tổng cộng có 4 tờ 8 mặt chỉ có một mặt là trắng trơn những mặt khác đều đã được viết sẵn hắn che trắng chính là để người khác không nhìn ra được hắn viết gì sau đó sẽ dùng thủ pháp nhanh nhất Rút ra đáp án gần với người đến xem tướng Trong những tờ đã viết sẵn Nếu không có thì sẽ viết ngay trên mảnh giấy trắng này Ngoài ra còn có các chiêu Bả Hoàng, Thủy Hỏa Hoàng, Địa Lý Hoàng, Hiển Hoàng Học hiểu đồng thời vận dụng thành thuộc Các chiêu trò này thì cũng đã mất mấy năm rồi Dù nói tiếp nữa Hắn cũng có thể đón mò trúng chuyện cha mẹ của Tiểu Lục Cha Tiểu Lục vừa mới phát trước đây là kẻ lao động trang tay Lục nói giọng Bắc Kinh, chính tỏ cha mẹ nó cũng nói giọng Bắc Kinh. Nếu không phải trẻ con, nhất định sẽ pha chút giọng nhà quê. Ở Bắc Kinh lao động sức, cha hơn mẹ 9 tuổi, chênh nhau không quá nhiều, xong cũng có thể coi là vợ trẻ rồi. Chuộng gả cho Mạnh An chứng tỏ rằng nhà cũng nghèo rất mỏng tơ. Cứ theo thế mà nói, liệu có thể sai đi đâu được. Tóm lại, hỏi đến đâu nắm bắt đến đó. Khắp nơi đều là đầu dây mối nhợ chỗ nào cũng là manh mối để có thể xem tướng chuẩn được. Lúc thấy mạnh tiểu lục muốn bỏ đi, tay kim điển đó liền mập mờ buông ra một câu chụp mũ lên đầu nó, để nó sinh ra sợ hãi, làm sao mà nó dám đi nữa. Tay này, đạo hạnh còn tương đối năm cạn, nếu tài cao hơn một chút nữa, dở chiêu an tọa, xem quẻ bói vũ lão chu, thì mới gọi là lợi hại. Đến nỗi khiến người khác chỉ muốn gọi hắn là thần tiên sống Có nghĩa nát ốc cả đời cũng chưa chắc đã hiểu tại sao hắn nhìn ra được Đành quy kết rằng người ta có thể hiểu được số trời Tổng lại, những bản lĩnh chiêu trò ấy có nói ba ngày ba đêm cũng không hết Tiểu lục bị phùng ma tử và tạ đại đầu leo lên giường đánh thức Tỉnh dậy thì trời đã tối Mẹ tiểu lục giữ hai đứa nó lại ăn cơm Vừa nghe thấy thế, nước miếng cả hai đứa đã nhỏ tí tách xuống đất. Chúng đã ngửi thấy mùi thịt thơm lâu ngày rồi không gặp. Trong ba đứa, thì nhà tiểu lục khắm khá nhất. Hai, ba, bốn ngày lại ăn thịt một lần. Ban đầu, ba đứa trông chẳng khác gì nhau. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngũi, vóc dáng tiểu lục đã lớn lên trong thấy. Sắc mặt hồng hào, tay chân cũng có sức hơn. So ra thì phùng ma tử kém nhất, sắc mặt xanh như tàu lá, Bà đại đầu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu Không chỉ là thân thể Làm tiểu nhị trong tiệm cầm đồ Dẫu sao cũng là một nghề nghiệp Có thể diện Dẫn đến tinh khí thần của tiểu lục Giờ không còn như trước nữa Còn phải đợi một lúc mới xong cơm Ba anh em liền chạy ra ngõ chơi Trên đường lớn ngoài đầu ngõ Quyền đỉnh ban ăn mặc rách rưới Tả tơi đang đuổi theo một chiếc xe kéo Người đàn ông ngồi trên xe ăn cơm sớm Lúc này đang xỉa răng Quyền định ban chạy thở học học, người kéo xe kia thấy y đáng thương, đang định chậm bước lại, thì bị người ngồi trên xe dùng cái ba ton thúc cho một cái. nhánh lên, mày chưa ăn cơm hả mày? Ngủ da, ngài cho tôi miếng cơm ăn với. Chúng ta có giao tình bao nhiêu năm nay rồi còn gì? Quyền định ban nói, ngủ da ngoảnh đầu lại. Quen nghỉ da à? Ngài đuổi theo tôi từ nội thành đến ngoại thành Không biết mệt hay sao hả Tôi bảo này Tôi đang có hẹn Ngài cứ bám theo như thế này Tối muộn cổng thành đóng mất Thì không có về nhà được đâu nha Tôi làm gì còn nhà nữa chứ À Xem trí nhớ của tôi có tệ không chứ Quên bán mất là ngài không còn nhà nữa rồi Ngủ già nói Vậy thế này đi Chuyện của ngài để trở về rồi nói nha, quyền nhị gia này, chuyện ngày làm không ổn chút nào. Tin tức trong kinh thành này mặc dù đến nhanh, tan cũng nhanh, nhưng ai còn dám dùng ngài nữa. Với lại ngoài ăn uống cờ bạc để điếm ra, ngài chẳng biết làm gì, đúng không? Ngài không phải cũng người so được với ta à. Được rồi, ngươi trở về đi Ê, cái thằng phu xe kia Nhanh lên, nhanh nữa lên cho tao Ngũ gia bỏ rơi quyền nhị gia ở đầu ngõ Quyền nhị gia phun nước bọt chửi thầm một mắt Kỳ thật, nếu y mà sống cho đàng hoàng Thì chỉ cần bán căn nhà tổ Cũng đủ gom góp sống cả đời rồi Y đâu hề muốn phải ra ngoài kiếm kế sinh nhai Kết quả là ba đứa A Hoàng kia vơ vét một hồi Cái gì cũng ôm đi hết, căn nhà cũ thì đem đi đánh bạc thua sạch. Quỳnh Nhị Gia giờ đã thành kẻ trắng tay. Hôm nay đến nhà này, hôm mai đến nhà khác này tiền. Lâu dần, Quỳnh Nghệ Gia vốn đã không có mấy kẻ thân thiết, giờ thành kẻ ai gặp cũng ghét. Không đâu chào đón, út ức vô cùng. Quỳnh Định Bang nghe thấy tiếng cười đùa ở trong đầu ngõ, trao mày nhìn theo hướng nọ, lập tức đờ người ra. Đó chẳng phải là mạnh tiểu lục sao, cái thằng nhảy ranh mà y hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.